Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 28, La huyện hạ. Tin tức này suýt chọc Thái Mạo phát điên. Năm vạn binh sĩ mới Nam Hạ không lâu bị Thái Mạo kéo về Miện Dương, nhanh chóng tiếp viện tiền tuyến. Nên biết rằng Đường Thủy Trường Giang là một giới tuyến, nơi này chết sống không thể mất được, ba khâu chỉ để lại Thái Trung, Thái Hòa dẫn một vạn binh trợ giúp Vương Uy canh gác. Khi Thái Mạo vừa vào địa giới Tiện Khê thì công an truyền đến tin làm cả Kinh Châu chấn kinh. Trương Lãng bỗng nhiên tấn công tác đường huyện đã thành công, rồi lập tức chuyển hướng giết qua công an. Cả quân đoàn khí thế rào rạt, dường như định một hơi vọt tới sàn lăng, cả đội lưu biểu rối loạn, không ai ngờ Trương Lãng sẽ có quyết đoán như vậy. Từ La huyện đến Tát Đường, chính giữa cách Vân Mộng Trạch, đường đi đâu chỉ là hơn ngàn dặm. Nhưng Trương Lãng đã làm được rồi, dùng một tháng ngắn ngủi thực hiện xem ra còn định tiếp tục chọc sâu vào uy hiếp Nam quận, Lưu Biểu rốt cuộc không nhịn được nữa. Đùa chắc, người ta sắp đánh vào lão gia Nam quận rồi kìa. Lão nhân gia tự mình ra lệnh, mặc kệ thế nào cũng phải bao vây và tiêu diệt quân chủ lực của trương lãng tại vùng công an, quyết không để hắn tự do đột kích bốn phía được, thái thú công an nhận được lệnh của Lưu Biểu, phấn chấn tinh thần, khiến binh sĩ chuẩn bị tất cả vật thủ thành. Đại tướng Văn Sính từ Hoa Dung Đạo dẫn một vạn binh sĩ nhanh chóng tới công an, Kim Toàn cũng dẫn 5.000 binh sĩ từ võ lăng xuất phát, Vương Uy thì tiến lùi gian nan, một mặt phải canh gác tiền tuyến ba khâu, một mặt phải nghe theo lệnh lưu biểu bao vây tiêu diệt trương lãng. Gã đắng đo suy nghĩ thật lâu sau, quyết định khiến Thái Trung, Thái Hòa dẫn một vạn binh sĩ xuất phát từ vân mộng trạch bao vây trương lãng, chỉ là vận mệnh một lần nữa đứng về phía trương lãng. Hành động bình thường của vương uy rốt cuộc chôn xuống hỏa sát thân cho mình, ánh chiều tà ráng hồng chiếu mỗi góc mặt đất, cổ thụ cành lá xanh ương nhiễm một tầng sáng năm sắc nhàn nhạt. Mùa hạ con ve vĩnh viễn kêu to, tiết trời nóng bức, gió thổi qua mang theo từng đợt khí nóng. Chỉ có dưới tán cây là còn chút cảm giác mát, con đường dưới mặt trời chiều ngẫu nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, tiếp theo là ở trong gió tiếng thấp giọng quát tháo, sau đó quay về bình tĩnh, sâu trong rừng cây, cành lá rậm rạp. Ánh hoàng hôn vốn không thể xuyên thấu qua tán lá. Nếu không phải thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, người bên ngoài vốn không thể đoán ra bên trong bí mật tụ tập gần vạn nhân mã. Chỗ đáng sợ là tuy nơi này tụ hợp gần vạn người nhưng không một ai lớn tiếng nói chuyện, tối đa chỉ châu đầu ghé tai, thanh âm rất nhẹ. Dù đang nghỉ ngơi nhưng ngựa chưa cởi yên, đau chưa rời thân, từng giây phút giữ cảnh giác. Có thể thấy quân đội kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt, không sai, đây chính là quân của Trương Lãng. Từ sau khi họ đánh tác đường đắc thắng, lập tức giả bộ phô trương tấn công công an, trên đường cố ý để lại chút dấu vết, từ đó lầm lạc quân lưu biểu, hấp dẫn các quân đội qua, trương lãng thì đến chỗ hoa dung đạo này, bí mật quay đầu chuẩn bị đánh bất ngờ, kỳ thực binh sĩ của trương lãng đã cực kỳ mệt mỏi, liên tục một tháng hành quân gấp cáp, coi như làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Nếu không phải bình thường luyện tập khắc khổ, chỉ sợ không cần đánh nhau thì binh sĩ đã gục ngã rồi. Tuy Trương Lãng một mình xâm nhập nhưng vẫn có tai mắt. Vài nhân mã của Lưu Biểu, vị trí đều không ngừng truyền vào tai Trương Lãng, nhân mã mấy đường bao vây hắn, thêm vào binh lực hơn 5 vạn, chỉ thừa có lúc bọn chúng còn chưa hình thành vòng vây thì nhảy ra mới bảo đảm mình có thể an toàn trước sự truy đuổi của quân Lưu Biểu, mặt ngoài thì Trương Lãng và Quách Gia ở dưới gốc cây, mượn bóng cây hóng mát, nói cười vui vẻ. Kỳ thực trong lòng Trương Lãng không mấy yên tâm, nói đùa. Tuy hắn đã chiếm được tác đường, còn hấp dẫn ánh mắt lưu quân vào vùng công an này, cùng lúc đó bản thân rơi vào vòng vây trùng trùng, bốn phương tám hướng đều có quân lưu biểu, nếu đơn độc tác chiến thì hắn chưa chắc sợ, chỉ sợ là chúng nhân dịp liên kết thành một thể, mấy đường nhanh chóng chi viện, vậy thì đúng là chờ được vạ thì má đã sưng, dường như quách gia nhìn ra tâm tình của trương lãng, ra tiếng an ủi, Chú công cứ yên tâm đi, chúng ta từ hoa dung đạo chuyển đến đường nhỏ là để tránh đi thám báo của quân địch. Trong phút chốc chúng không khả năng phát hiện ra ta đâu, giọng trương lãng có chút trầm thấp, hiển nhiên liên tục hành quân, thêm vào mấy năm nay sống an nhàng sung sướng khiến hắn có chút chịu không nổi, mặt hiện vẻ mệt mỏi. Ngược lại quách gia tinh thần sáng láng, không có dấu hiệu mệt chút nào, trương lãng nói, bây giờ lưu biểu đã biết chúng ta tại vùng công an, dù là tiến lên hay đối đầu thì chúng đều từng từng phong tỏa con đường cửa ải. Nếu chúng ta cứ đi theo đường hành quân bình thường thì sẽ dễ dàng bị phát hiện. Lại nói dù lấy được công an nhưng ta không thể không thừa nhận kế hoạch hoàn toàn thất bại. Không ai ngờ rằng Vương Uy chỉ phái Thái Trung, Thái Hòa và một vạn nhân mã ra khỏi ba lăng. Bọn chúng ở tại ba khâu còn đang trú đóng chừng hai vạn, vốn không thể hấp dẫn chủ lực của chúng lại đây. Dù chúng ta có thể bình an rút lui thì chỉ sợ rằng phải lập lại kế hoạch lấy ba khâu. Quách gia bí ẩn cười nói, chưa thấy mà chúa công đã ra kết luận quá sớm rồi. Trương lãng có chút khó hiểu nhìn quách gia thấy trong mắt gã lóe tia sáng tự tin mà bản thân không hiểu. Hắn không biết trong lòng gã đang nghĩ cái gì, lòng trương lãng lạnh lẽo, có cảm giác bất lực. May là gã không phải phe đối địch, nếu không thì chỉ sợ hắn đã chết 8, 10 lần rồi. Hình như quách gia xem hiểu suy nghĩ trong mắt trương lãng, lòng thầm nghĩ, chẳng biết tại sao chúa công bỗng có biểu tình chán nản. Quách gia khó được làm bộ mặt nghiêm túc nói, cái tên Vương Uy đúng là một vị tướng tài không tệ. Cho đến bây giờ dù xuất hiện biến động gì thì hắn luôn nhớ kỹ chức trách của mình, không rời khỏi ba câu nửa bước. Nhưng lần này chỉ sợ hắn đi sai một bước thua cả bàn cờ, trương lãng lấy lại tinh thần, nửa đùa hỏi, sai bước nào, quách gia nói, Thái Trung, Thái Hòa là ai? Đấy chính là cháu họ của Thái Mạo. Chỉ cần lừa gạt giết đi chúng, chắc chắn Vương Uy sẽ ngồi không yên, dốc hết lực lượng ra. Cho dù Vương Uy không muốn thì Thái Mạo cũng sẽ buộc hắn làm. Trương lãng giật nảy mình nhìn quách gia, dường như không tin vào tai mình, hắn dồn dập hỏi, người nói cái gì, quách gia cười nói, thuộc hạ biết chúa công sẽ rất lấy làm lạ, đặc biệt là dưới tình huống bị nhiều phương truy giết mà còn muốn đi giết quân Thái Trung, Thái Hòa, đây rõ ràng là tự đưa minh vào đầu đao rồi, Chương 29, Hoa Dung Thạch, Thượng. Trương lãng gật đầu nói, đúng vậy, giết chúng thì dễ rồi, nhưng muốn lặng lẽ xử lý, còn không kinh động quân khác thì cực kỳ khó khăn. Quách gia cười to nói, có gì khó đâu. Bây giờ chúng còn chưa hình thành đoàn đội tác chiến thật sự, mỗi đại quân đều có khoảng cách nhất định, chỉ cần có thể nắm chắc thời gian thì không có gì là không thể. Trương lãng bỗng nghĩ tới một vấn đề, nói, thế thì sao chứ? Cho dù thật sự có thể dụ dỗ giết chết Thái Trung, Thái Hòa, dẫn ra Vương Uy, tiếp theo chúng ta cướp lại ba khâu, chỉ sợ cuối cùng sẽ hấp dẫn tất cả quân đội đến, tới khi đó không thể chống cự đợt phản công mãnh liệt từ chúng. Ba khâu sớm muộn gì sẽ đổi chủ, thế thì chẳng phải là giỏ tre mút nước, công giả tràn à, quách gia lắc đầu nói, phòng tuyến ba khâu đã thành hình, là cứ điểm dễ thủ khó công, huống chi bây giờ chúng ta không phải chiếm hữu thời gian dài. Chỉ cần chặn lại trường gian thủy lục một ngày, thủy quân lưu biểu sẽ gặp khó khăn một ngày, lấy năng lực đại quân của chúa công, ít nhất có thể chống được trên ba tuần, trong đó chưa ra hai tuần thì vùng Hán Dương ít đi thủy quân Kinh Châu chi viện khó thể chống lại quân ta tấn công. Ha ha, đây là vào chỗ chết rồi tìm đường sống, một chù y định nhân, trương lãng hút ngụm khí lạnh, vì cách nghĩ to gan của quách gia mà ngây ra, mất một lúc hắn mới ấp úng nói, Phụng Hiếu à, ngươi thật là quá điên cuồng. Ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa, chúng ta phải đối mặt là viện quân vô cùng vô tận. Cho dù có thể phòng thủ được hai tháng, chúng ta phải tổn thất bao nhiêu binh sĩ đây, bây giờ ta dẫn dắt đều là quân đội gian đông tinh nhuệ nhất. Dù chỉ tổn thất một người thì ta sẽ rất đau lòng Nếu theo lời người thì chỉ sợ Không một ai còn sống quay về Giang Đông Bước này thật là quá nguy hiểm Không bằng xem coi còn cách nào khác không Quách gia vẫn là bộ dáng đã tính trước hết cả Gã đứng lên Làm như vô ý dùng tay vỗ thần cây thô Tiếp theo kiêu ngạo ứng ngực nói Chúa công Chúa công lo lắng quá rồi Hai vạn binh sĩ của Vương Uy rút đầu đóng Ở ba khâu không chịu ra Dù chúa công có bao nhiêu người Chỉ cần vương uy không ra sai lầm lớn thì muốn đánh chiếm cũng khá khó khăn. Ngược lại, chúa công lấy một vạn binh sĩ chiếm ba thu địa lợi, dù quân địch có lợi hại đến đâu thì phút chốc khó đánh bại. Húng chi sẽ dẫn dắt binh lực của lưu biểu đến ba lăng, thế thì đám điền phong ở hạ khẩu có thể thừa dịp tìm chỗ đột phá, một kích đánh lưu biểu, chúa công hạ một ba khâu ẩn ý chính là đây. Chúa công nói xem có phải không, trương lãng thở dài nói, nói thì là vậy nhưng khô lâu binh. Sơn Việt binh là hai thần binh cao nhất của ta, binh sĩ khác cũng ở trong tinh nhuệ Giang Đông, đều là lão luyện Sa Trường. Nếu thật sự ở vùng ba khâu giằng co thì khó mà có kết cục tốt. Quách Gia hiểu ý của Trương Lãng, cũng than rằng Sa Trường sống chết là khó tránh khỏi. Nếu sinh mệnh của họ có thể đánh mở cửa Kinh Châu thì tin tưởng họ hy sinh rất vinh quang. Hơn nữa thuộc hạ tin rằng đám lính sẽ không oán than lời nào Anh Dũng Xuân Phong. Vì bá nghiệp của chúa công mà ồ ạc tiếng lên không quay đầu, ánh mắt trương lãng có chút thương cảm nhìn đám thuộc hạ. Khiến trương lãng kinh ngạc là, tất cả binh sĩ trong rừng nhìn về phía hắn, mỗi người biểu tình đều rất bình tĩnh, mắt lóe ánh sáng kiên quyết không thay đổi, như biểu thị quyết tâm của họ, hoàng tự hết sức kích động nói, thuộc hạ nguyện vì chúa công chết trận xa trường. Nguyện vì chúa công dùng một hơi cuối cùng, chảy dọc máu cuối cùng, phải cầm đao chiến đấu. Chỉ cần thuộc hạ còn có thể đứng vững thì chúng đừng mơ như ý, trừ phi bước qua sát của ta, đám tướng cùng lúc biểu đạt lòng trung thành của mình. Binh sĩ bên dưới thì cực kỳ kích động, cùng hô lên, thuộc hạ nguyện vì chúa công cùng sống cùng chết. Trương lãng chỉ thấy mắt mình ương ước trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì. Trương lãng hít sâu mấy hơi khống chế cảm xúc, chậm rãi vương đôi tay ra, ngăn lại binh sĩ sôi trào nhiệt huyết. Vốn trong rừng khí thế bàn bạc thoáng chốc biến yên tĩnh vô cùng. Mỗi người trông chờ trương lãng lên tiếng, trương lãng hắn giọng, chậm rãi nói, chuyến này đi ba khâu vô cùng nguy hiểm, ta không sợ nói thẳng ra đây luôn, rất nhiều huynh đệ chúng ta chỉ sợ trong trận công phòng chiến ba khâu sẽ hy sinh. Các ngươi đều là chiến sĩ tốt, cũng là huynh đệ tốt của ta. Cho tới nay ta đối xử với các ngươi như thế nào, các ngươi biết rõ, được rồi, ta không nói gì nữa, có chuyện gì chúng ta tự hiểu là được. Binh sĩ bên dưới cùng đồng thanh kêu to thuộc hạ thề sống chết đi theo chúa công, trương lãng dứt khoát quát, chúng ta xuất phát. lúc này có thám tử vội chạy tới nói với trương lãng, chúa công, chúng ta ở hoa dung đạo phát hiện một con đường nhỏ, theo người sống ở đó nói thì có một con đường kéo dài đến bắc bộ vân mộng trạch, người biết đường này không bao nhiêu, chỉ là con đường cực kỳ khó đi, bụi gai dày đặc, cỏ dại mọc đầy, nhiều chỗ khe rãnh núi hiểm, còn có mảnh thú ẩn hiện. dân địa phương lúc trước cùng mấy thôn dân săn thú thì vô tình phát hiện ra. Trương lãng phấn chấn tinh thần, hét to, trời cũng giúp ta, trương lãng nhìn quách da, người sau nhẹ gật đầu, trương lãng liền nói với mấy đại tướng bên cạnh, lập tức sửa đường hành quân, đi đường nhỏ hướng Nam Hoa Dung. Hoàng tự, ngươi dẫn mấy binh sĩ đi mời nông dân đó lại đây, nói với hắn là chỉ cần ngươi nêu điều kiện gì thì chúng ta đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn, hoàng tự lĩnh mệnh rời đi, Hoa Dung thạch, Long lĩnh, đây là một con đường cực kỳ khó khăn, kỳ thực cũng không phải là con đường đưa mắt nhìn xa thì hoang vu đầy cỏ dại, chỉ một người đi được một mặt là núi cao hùng vĩ một mặt là sườn dốc nhìn không thấy cuối các loại rắn độc cây quái dị, lợn rừng không chút để ý len qua chân các binh sĩ ngẫu nhiên có con nghe nanh hung ác khiến binh sĩ bị động binh sĩ phía trước đỉnh đầu chói trăng ánh nắng chân đạp đống lá mềm nhũng tay cầm đao kiếm, không ngừng chặt cỏ mở đường chương 30, hoa dung thạch hạ mặt trương lãng tràn đầy mồ hôi Vốn da mặt hơi trắng trải qua mấy ngày mưa nắng biến thành đỏ đen. Còn mấy chục binh sĩ không chịu nổi thời tiết nóng bức đã ngã gục. Quách gia càng thảm, một thư sinh yếu đuối đâu chịu khổ như vậy bao giờ, gã chẳng những cảm nắng, cẳng cả chân còn bị rắn độc cắn một cái. Nếu không phải người dẫn đường hiểu về thảo dược đắp lên miệng vết thương, Trương Lãng cũng biết cách cấp cứu thì chỉ sợ bây giờ Quách gia đã về với ông bà. Cuối cùng Trương Lãng còn đùa rằng, ý tưởng là ngươi nêu ra. Ngươi nên là người thứ nhất khiến thân chứ, quách gia cất tiếng cười to, trong rừng rậm nguyên thủy, trương lãng và quân đội của hắn đi gần một tuần, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít để lại dấu vết, có người càng thảm, quân phục bị thủng mấy lỗ, giống như người rừng. Ngày này người dẫn đường đưa trương lãng và đám binh sĩ trèo qua một ngọn núi lớn, trước mắt rộng lớn vô ngần. Người dẫn đường bỗng chỉ vào một đỉnh núi trước mắt, biểu tình rất là hưng phấn. Trương lãng biết sự việc có cơ may, vội vàng đưa mắt nhìn. Phía xa núi cao đâm vào mây, mây trắng vần bốn phía, bên dưới dãy núi như là sao vây quanh trăng sáng bao vây nó. Người dẫn đường tuổi khoảng năm mươi, nhưng lúc này gã hưng phấn như đứa con nít, gã lớn tiếng nói, tướng quân mau nhìn kìa, đằng trước chính là sáp vân phong. Trèo qua ngọn núi này rồi lại vượt mấy con sông, sau đó bò qua chừng mười ngọn núi là thấy được vân mộng hồ rồi. Trương lãng vốn tâm tình vui vẻ nghe nói thế thì lập tức ủ rũ, hắn ôm đầu chán nản nói, chắc chết quá còn phải đi xa như vậy, mất chừng 10 ngày nữa, người dẫn đường lúng túng nói, đúng vậy, con đường này Thảo Dân chỉ đi qua một lần, là 10 năm trước, có thể nhớ rõ đã tốt lắm rồi, trương lãng bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài, người dẫn đường nói tiếp, đường núi sáp Vân Phong là khó đi nhất trong cả chặng đường, cũng là hiểm ác nhất, tướng quân nên cẩn thận, trương lãng nặng nề gật đầu, trương lãng lại mất khoảng 10 ngày mới đi ra khỏi núi cao hiểm trở, Khi đứng trước đỉnh núi Ngọc Trụ nhìn phía xa dưới núi hồ nước trắng xóa thu nhỏ như con dung uống lượng kéo dài, Trương Lãng kích động chỉ muốn hét to. Trốt cuộc đi ra khỏi chỗ khỉ ho cò gáy, trong 10 ngày ở sáp Vân Phong, không thấy cả một bộ lạc, không thấy một người sống, chỉ có đá núi và cỏ cây vô tận, khô khang nhạt nhẽo, khiến Trương Lãng thấy may mắn là đại quân mang theo lương khô ăn hết rồi, giả thú và trái cây trong rừng trở thành điểm sáng trong chuyến du hành, không khiến binh sĩ đến mức chết đói. Nhưng khi Trương Lãng vui vẻ đến xem binh sĩ của mình thì gặp một việc không biết nên khóc hay người, trừ khô lâu binh của Trương Ninh ra, chính phần binh sĩ mặc đồ đã không tính là chiến giáp, có thể gọi là sơ mướp, chỗ này thủng mấy lỗ, chỗ kia rách nguyên lỗ to. Có một ít càng thảm, trên người mặc gia thú đơn giản, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là đội người rừng từ trong núi đi ra, nhưng tất cả đã không còn quan trọng, quan trọng là binh sĩ sau gian khổ lặng lội, rốt cuộc đi ra khỏi nơi quỷ quái này. Tuy Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra nhưng có gần trăm binh sĩ trong lần hành quân này không chiến đấu mà đã hy sinh, khiến hắn vô cùng đau lòng. Tới lúc sắp rời khỏi dãy núi Ngọc Trụ thì Trương Lãng đặc biệt ra lệnh ở tại chỗ nghỉ ngơi ba ngày. Mỗi ngày tổ chức ba, bốn ngàn binh sĩ săn mảnh thú, sau đó phơi khô da thú làm lương khô hành quân. Trương Lãng vừa ra lệnh thì Ngọc Trụ gió nổi mây phun, trên từ mảnh hổ, dưới đến gà rừng, không con nào tránh khỏi số phận. Mau anh! mau kiệt làm tiên phong, mặt sau binh sĩ thu dọn, chiến trường. Mỗi lần khi trở về thì binh sĩ người nào cũng tay sách nách mang, phát vô số vật săn, ai cũng la to đã quá, may là Trương Lãng chỉ tổ chức săn ba, bốn ngày, chứ nếu càng quét quy mô lớn như thế, sợ là từ nay Ngọc Trụ Sơn không còn giả thú nữa, thật sự thành nơi núi hoang rừng vắng, nghỉ ngơi vài ngày, đa số binh sĩ đã hồi phục thể lực và tinh thần. Trương Lãng thấy mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Bắt đầu bước hành động tiếp theo, khiến quân đội dọc theo bờ Bắc Vân Mộng Trạch bắt đầu bí mật áp sát 3 khâu. Trong quân lưu biểu, Thái Trung, Thái Hòa ra ngoài dự đoán mọi người chia binh làm hai đường. Một đường do Thái Trung dẫn 5.000 thủy quân từ 3 khâu đi thuyền xuyên qua động đình thẳng tới Đông Sơn Trấn, diện tích rộng tìm tòi. Đường khác thì Thái Hòa đi đường bộ, chia thành các đội nhỏ, mỗi đội 800, 1.000 người, muốn phát hiện tung tích quân địch. Khoảng 5-6 ngày thì Thái Trung mới tới Đông Sơn Trấn. Nhìn từ mục đích hành động của hai người, không khó thấy ra Thái Trung, Thái Hòa sốt ruột lập công, muốn tìm ra tung tích địch để chiếm thứ nhất, bên Võ Lăng. Công an truyền đến tin tức, khoảng 7-8 ngày trước, Lưu Quân bỗng nhiên mất tích ở vùng Hoa Dung, đặc biệt cẩn thận, ba đường nhân mã trừ đội canh gác vùng Sàng Lăng. Công an không dám tra xét quá xa, Kim Toàn đã mang binh đóng vào An Hương huyện, văn xính lĩnh đại quân bên ngoài đi tới giám lợi huyện, không một ngày đã xuyên qua vân mộng trạch chạy thẳng tới Dung Hoa. Bởi vì vài đường nhân mã nhìn có vẻ phân tán, thêm vào binh lực không có vẻ gì chiếm ưu thế, Lưu Biểu quyết tâm nuốt Trương Lãng, đặc biệt từ gian lăng một vạn cấm vệ quân đóng giữ trong thành, lại để con trai của Kinh Lương là kinh kỳ dẫn tới công an, tất nhiên Lưu Biểu sẽ không ngu đến thật sự sai một vạn cấm vệ quân trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiệm vụ của chúng chẳng qua là đóng giữ công an, yên lặng theo dõi biến động, cho dù Trương Lãng thật có bản lĩnh lẻn đến Nam quận. Cấm vệ quân từ công an có thể trong vòng 2 ngày rút về canh giữ Nam quận. Một vạn cấm vệ quân này có sức đấu khá mạnh, trừ Nam quận thành ra, mấy quận khác tại Kinh Châu ngoài quân đội bình thường ra vốn không có cấm vệ quân. Điều này chứng minh quyết tâm của Lưu Biểu, nhưng cũng nói rõ tới lúc nguy cấp thì gã sẽ xuất ra càng nhiều binh lực. Kỳ thực cẩn thận phân tích thì bộ binh thêm thủy quân Kinh Châu tổng cộng 30 vạn quân, mà bình thường có thể điều động binh lực khoảng 25 vạn. Nhưng mấu chốt là khi Triệu Vân Nam Hạ đã mang đi 10 vạn, từ châu trọng trấn phòng ngự phương Bắc xâm nhập lại chia ra 3, 4 vạn, nay có thể điều động khoảng hơn 5 vạn binh sĩ, đối với Trương Lãng thì đã không tệ lắm. Nay trong 5 vạn có 3 vạn đóng ở vùng hạ khẩu, xích bích, hấp dẫn gần 10 vạn đại quân lưu biểu. Còn hắn sau khi Nam Hạ, ít nhất điều động được 5 vạn quân lưu biểu, nên biết rằng lần này lưu biểu trước ra 10 vạn, sau tăng 5 vạn còn có 5 vạn đến nay đang tập hợp tại Võ Lăng Quận, ít nhất cần trên một tuần mới tham gia chiến trường được, chương 31, Thái Trung, Thượng. Trương Lãng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy quách gia không phải bắn tên trật, chỉ cần lấy được 3 khâu thì có thể đưa mắt về Nam Quận rồi, tới khi đó nguy hiểm hạ khẩu cũng dễ dàng giải quyết. Mấy ngày nay tâm tình của Trương Lãng luôn rất tốt, đặc biệt có một tin tức khiến hắn phấn chấn tinh thần, ba khâu không có 2 vạn binh sĩ mà hắn luôn tưởng tượng mà là từ khi hắn rút khỏi Trường Sa chạy hướng công an thì Vương Uy phái 3000 binh sĩ Nam Hạ tiếp nhận Trường Sa thành, tuy 3000 binh sĩ đối với Vương Uy không tính cái gì, nhưng đối với Trương Lãng thì có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi vì Thái Trung nóng nảy liều lĩnh, không đợi quân Thái Hòa, Văn xính tới đã ra khỏi Đông Sơn quận đi hoa dung, điều này cho Trương Lãng cơ hội lớn phá địch, hai ngày sau, Trương Lãng nắm rõ vị trí và binh lực của Thái Trung, Thái Trung dường như cũng phát hiện ra, thả chậm tốc độ hành quân bắt đầu chờ đội bộ binh Thái Hòa đến vốn Trương Lãng không muốn chờ định ban đêm cướp trại bắt Thái Trung nhưng quách gia bất ngờ phản đối Trương Lãng rất khó hiểu hỏi Phụng Hiếu là ngươi đề nghị ta bắt lấy đại quân Thái Trung, Thái Hòa tại sao bây giờ ngươi lại phản đối ta xuất binh, quách gia nói đúng vậy, thuộc hạ đúng là muốn chúa công nhổ đi hai đại quân của Thái Trung Thái Hòa, nhưng cách làm thì còn phải chờ bàn lại đã lại nói nhìn Thái Trung bây giờ từng bước thận trọng Rõ ràng là tăng cường phòng bị, chúa công nên nghĩ cách khác vẹn toàn mới tốt. Trương lãng suy tư giây lát, từ từ nói, có phải ngươi sợ ta bước dây động rừng, bỏ con tôm bắt con tép? Quách gia gật đầu nói, đúng là vậy. Nếu lúc này chúa công bắt lấy Thái Trung thì chỉ sợ Thái Hòa sẽ phát hiện mà không dám đi tới, chờ văn xính xuống hoặc quay về ba khâu, tới lúc đó thì xong rồi. Trương lãng hỏi, vậy nên làm sao đây? Quách gia cười nói. Nếu Thái Trung đã có cảnh giác thì tất nhiên Chúa Công phải xóa đi sự cảnh giác đó, Trương Lãng hỏi tới, làm sao trừ đi cảnh giác của hắn, Quách Gia cười âm hiểm nói, lúc Thái Hòa lên thì chính là lúc Thái Trung nói vĩnh biệt với đời, Trương Lãng bỗng hiểu ra, thoải mái cười to, liên tục cảm thán nói, quả nhiên không ổn là Quách Phụng Hiếu. Kỳ thực ngươi có thể kiếm tổ thiên phong, cái này chẳng phải là bắt lấy sơ hở lòng người sao? Bình thường một người một mình đi trong đêm thì sẽ cực kỳ cẩn thận rất sợ xuất hiện kẻ xấu, nhưng nếu người đó cùng một đám người đi trong đêm thì sẽ to gan đến có thể đi làm chuyện xấu. Hay thật là hay, nói vậy là Phụng Hiếu muốn một ngụm nuốt hai cái, Quách Gia cười gật đầu, nói, thiên hạ này người hiểu ta chỉ có chúa công, Trương Lãng lắc đầu thở dài, Phụng Hiếu à, mỗi lần ngươi đều can đảm hành động như vậy, mỗi lần đều khiến người Phật Phòng lo sợ, mỗi lần ngươi đều tham ăn như vậy, hận không thể một ngụm nuốt cả thiên hạ. Thái Trung, Thái Hòa liên hợp một chỗ, nói sao cũng có một vạn binh lực, làm sao nuốt đây, Quách Gia chấp tay từ chối nói, Chúa Công quá khen. Đối với hai cái binh công tướng cua như Thái Trung, Thái Hòa thì cần gì khách sáo? Cho dù cường công, Chúa Công cũng có thực lực đó. Lại nói chúng ta chỉ là muốn dùng mưu kế mà thôi, Trương Lãng cười nói, nói hay lắm. Vậy hành động cụ thể ra sao, Quách Gia đi tới bên cạnh Trương Lãng, thì thầm nói vào tai hắn. Hoàng Trung. Hoàng tự đứng bên cạnh lòng ngứa ngáy muốn chết, vảnh tay ngóng, nhưng trừ thấy môi mấp máy ra không nghe được chữ gì. Lời quách gia nói còn nhỏ hơn cả mũi kêu, trương lãng nghe xong liên tục gật đầu, cười toe toét. hai ngày nay mi mắt phải của Thái Trung cứ nháy không ngừng. Trực giác nói cho Thái Trung, cả gặp nguy hiểm, sợ dĩ Thái Trung có thể nhanh chóng leo lên thiên tướng tuy có quan hệ lớn đến Thái Mạo dẫn dắt, nhưng trong bụng gã có mấy phần quỷ kế, khiến Thái Mạo rất vừa mắt, Thái Trung là thành tinh rồi. Ní mắt liên tục nhảy, ban đêm cứ mơ ác mộng thì gã dứt khoát mỗi ngày chỉ đi vài dặm đường, sau đó chọn nơi dễ thủ khó công hạ trại, chờ Thái Hòa đến, ngày hôm nay gã giống như bình thường, cắm trại, bỗng có thám báo đến bẩm rằng, tướng quân, cách chúng 30 dặm Nam Bộ Đông Sơn Trấn có một thôn xóm rất hẻo lánh, vô tình phát hiện có nhiều bếp nấu đao tiêu phá toái, một ít tên cùng, hiển nhiên là có nhân mã nghỉ ngơi tại đây, xem tình hình thì xảy ra trong khoảng thời gian này, Thái Trung bật dậy. Hỏi, có phải chăng là quân trương lãng, thám báo không dám khẳng định, đáp, trong phút chốc chưa thể xác định có phải là quân trương lãng hay không. Nhưng đội thám báo chúng ta còn đang cẩn thận điều tra nơi đó, nếu có tin tức gì mới lập tức báo cho tướng quân ngay. Thái Trung phất tay, có chút cáo kỉnh nói, đây chắc chắn là quân trương lãng rồi, tại sao hắn có thể nhanh chóng xuất hiện tại đây như vậy? Không lẽ là, Thái Trung nhớ tới gần đây mình cứ hay mơ ác mộng, mí mắt nháy hoài sắc mặt biến ngày càng xanh, cả liên tục trống, binh sĩ, mau lên, đi truyền tin cho Thái Hòa, khiến hắn phải tăng tốc độ, trong vòng 3 ngày nhất định chạy tới. Cứ nói là bổn tướng quân phát hiện tung tích trương lãng, cũng truyền tin cho các tướng quân mọi đường, để họ nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, Thái Trung vẫn thấy không an toàn, lại ra lệnh, trong 3 ngày này, mọi người phải cảnh giác cẩn thận cho ta, tuyệt đối không được sơ sót chút nào, Thái Trung Phật Phòng lo sợ qua 3 ngày. 5.000 binh sĩ của gã cũng căng thẳng thần kinh 3 ngày, chỉ tới khi có binh sĩ nói là Thái Hòa mất mấy canh giờ nữa là sẽ tới hội hợp với gã, Thái Trung mới thở ra một hơi, cảm thấy mình hơi bị nhạy cảm quá đáng. Đang lúc gã thầm cười nhạo mình thì lính truyền tin đem đến tin tức khiến gã vô cùng kinh sợ, Thái Hòa trúng phục kích của Trương Lãng, bây giờ đang ở trên một con đường bắc đạo Đông Sơn trấn khổ chiến gần nửa canh giờ, Thái Trung mới nhẹ nhõm gần nửa canh giờ thì tinh thần lại kéo căng. Cho dù sợ hãi đến thế nào, không thể thấy chết không cứu huynh đệ của mình. Không dây lát, Thái Trung đã dẫn nguyên 5.000 binh mã bỏ trại đi ra, chạy tới chiến trường, vội vàng hành quân, đã không chú ý sắc trời biến tối. Đang khi họ tiến tới đường thôn thì phía xa mơ hồ nghe có tiếng chém giết. trải qua một cửa xóm, thông xóm bỗng bốc cháy lửa, văn vặn có tiếng hét thảm thê lương. Thái Trung ngừng bước chân, muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Binh sĩ khác thì bị tiếng hét thảm khiến hút ngụm khí lạnh, chương 32, Thái Trung, Hà. Chuyện gì, 7, 8 căn phòng bị đốt cháy bên trên bay hình ảnh khủng bố. Giống như là hồn ma, ánh lửa mơ hồ chiếu ra cái đầu lâu trắng âm u, khóc mắt lóe tia sáng xanh kỳ lạ. Bốn phía thân thể hồn ma bốc lên khói xám trắng nhạt bao vây bọn chúng, tất cả binh sĩ đều ngơ ngát, con mắt trợn trừng, như là không dám tin điều trông thấy, lúc này, Trong thôn vang từng tiếng địch thê lương, thanh âm mang theo vô số oán hận, sát khí, kèm gió lạnh từng cơn, khiến các binh sĩ Thái Trung không cảm thấy mùa hè nóng bức mà ngược lại đáy lòng lạnh lẽo, bỗng nhiên có căn phòng nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía, tiếp theo từ dưới đất bắt đầu chui ra mấy trăm bộ xương khô khủng bố. Mỗi xương khô trái cầm phiên phải nắm kiếm, có ánh lửa chiếu rọi mặt khô lâu trắng bệt, con mắt chảy máu ròng ròng kinh dị, người lượng lờ âm khí. Binh sĩ Thái Trung có tên nhát gan bị hù mềm nhũng, quần ướt nhẹp, mùi hôi thối tỏa ra, còn có thể đứng thì tên nào đôi chân cũng rung lập tập, người nhát gan kinh sợ quá độ thì không để ý quân lệnh gì nữa, hét to, quỷ, một người kêu thì trăm người, ngàn người kêu. Mỗi một binh sĩ trong đầu trống rỗng, chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả ngựa, Thái Trung cũng bị hù đến không biết làm sao, nhưng mà, binh sĩ muốn chạy cũng chạy không được, trên không trung truyền đến tiếng hú âm trầm các ngươi, dám chạy, ăn luôn xương. mấy binh sĩ chạy nhanh nhất, bỗng hết thảm một tiếng, không biết làm sao mà ngã trong vũng máu. Tiếp theo, mấy khô lâu chậm chạp tiến lên, lật cái xác qua lại. trước mắt mấy ngàn binh sĩ đào tim lóc xương, moi ra nội tan người, xanh xanh đỏ đỏ máu chảy đầm đìa. chúng nó ăn muốn nghiến. nhìn thấy hình ảnh này, tất cả đều sợ hãi mềm ngồi trên mặt đất, có tên ói ra đồ ăn mấy ngày nay. có tên kêu cha gọi mẹ, bị hù dọa co ro. không biết từ khi nào. Bốn phương tám hướng toàn là khô lâu binh, khô lâu binh nâng kiếm lên, nhìn thì động tác rất chậm nhưng 5.000 binh sĩ không có bao nhiêu người phản kháng, hoảng sợ chạy tán loạn. Trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn khô lâu một kiếm lại một kiếm, một đao lại một đao chém, không có chút sức lực đánh lại, khô lâu ăn sống nội tạng người, còn lóc da rút xương thật là quá rung động lòng người, quá khủng bố, đây là trận đồ sát đơn phương, thái trung, thái hòa bị giết. Trương lãng mang theo khô lâu quỷ binh danh chấn Kinh Châu, ai cũng không ngờ được trương lãng sẽ trước bị chặn đường, sao có truy binh mà dám nhổ răng cọp, giải quyết thái trung, thái hòa. Sự quyết đoán này, tự hỏi không ai sánh kịp. Nhưng dưới tình huống như vậy, mấy đội nhân mã khác bắt đầu lo lắng an toàn bản thân, hành động cẩn thận hơn, đến tình trạng này thì tình hình đã quá rõ ràng, trương lãng âm mưu như vậy tất nhiên muốn nhân lúc mấy cánh quân của chúng chưa thành một thể thì chia ra ăn đánh bại từng tên, Văn Sính, Kim Toàn, hàng ký ba đội từng giây phút giữ khoảng cách và liên lạc, nhanh chóng giữa hướng Đông Sơn Trấn. Tuy Trương Lãng nuốt quân Thái Trung, Thái Hòa, hơn nửa lộ ra khô lâu binh cực kỳ quái dị, nhưng Văn Sính cực kỳ tự tin đối đầu với Trương Lãng có thể giành chiến thắng, bởi vì ai đều biết Trương Lãng mang đi chỉ khoảng một vạn binh sĩ, còn dưới tình huống không có viện quân gì, đụng một là mất một. Chỉ là từ miệng binh sĩ truyền ra tin tức khiến chúng khá kinh sợ không thể tin Cô Lâu Binh sẽ có lực chấn nhiếp lớn đến thế, trương lãng bất ngờ phục kích Thái Trung, thái hòa có thể nói là thắng lớn. Cô Lâu Binh không mất một cây tóc gáy đã ăn sạch 5000 binh sĩ Thái Trung. Ngược lại đám Mao Anh, Mao Kiệt phục kích Thái Hòa thì bỏ mình mấy trăm, bị thương năm 600 binh sĩ, một vạn binh sĩ từ võ xương nam hạ, khiến hoàng tử Ngụy Diên lĩnh 5000 bộ đội trải qua vài lần chiến đấu, lần lượt hy sinh khoảng 3000, còn sót lại khoảng một vạn 2. 3.000, ba đội văn xính ở Đông Sơn trấn triển khai điên cuồng điều tra, thám báo tới lui truyền đến tin tức khiến người kinh sợ, quân trương lãng lại lần nữa tránh đi lưới lùng bắt diện tích lớn của chúng, trốn thoát ngay dưới mí mắt chúng, kinh người xuất hiện gần hoa dung huyện. Đây là cùng thời gian đội Thái Trung, Thái Hòa bị phục kích cách nhau không hơn 10 ngày, mới bắt đầu văn xính còn nghi ngờ tính chân thực của tin tức, tưởng là trương lãng rãi lời đồn. Nhưng sau đó một ngày lại có lính truyền tin truyền đến tin tức chính xác. Khoảng gần vạn binh sĩ tấn công tác đường huyện, không bao lâu sau thủ tướng đã bị giết, trương lãng đánh chiếm thành trì xong lập tức ra khỏi tác đường, lần nữa xông hướng công an, lần này còn mang theo thủ dụ của khoái Kỳ, ấn sàng lăng. Khói Kỳ là bạn tốt của gã, chữ viết đó gã rất quen thuộc. Văn Sính nhìn ấn chương vô số lần, tất cả trông không giống giả, tới lúc này Văn Sính mới cùng Kim Toàn, hàng ký, ba đội chắc chắn trương lãng thật sự xuất hiện tại công an. Hành động trước đó chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Nhớ đến Giang Lăng không nhiều binh lực, lỡ Trương Lãng tập kích qua thì sợ rằng chúa công sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, văn xính không rảnh quan tâm binh sĩ đi đường mệt nhọc, vội vã chạy tới công an. Khi bọn họ đi năm, 6 ngày được đến tin tức công an, Giang Lăng tạm thời không nguy hiểm thì mới thở dài một hơi. Nhưng quân Trương Lãng còn đang ẩn hiện tại vùng Hoa Dung, cần binh sĩ gấp đến tăng viện bao vây tiêu diệt. Nhưng Trương Lãng lại đùa với chúng, khi bị quân Trương Lãng điều động tới lui, vốn ba quân đội hình thành vòng bảo hộ đã bị kéo giãn khoảng cách. Võ Lăng Kim Toàn bị kéo tục xa xa phía sau. Quân Văn Sính vội vàng chạy tới Tương Dương thì đã không còn bóng dáng đại quân Trương Lãng. Ngược lại thám báo quân Kim Toàn ở mặt sau cùng không ngờ phát hiện tại Đông Sơn Trấn có quân Trương Lãng xuất hiện, còn chuẩn bị qua sông, dường như muốn xuyên qua Động Đình Hồ, thẳng tiến ba khâu. Đến lúc này thì văn xính mới phát hiện phía Nam Tương Dương có một đường tắt thông đến ba khâu. Nhưng gã và quân hàng ký bị trương lãng phạm vi lớn điều động đi tới đi lui, đám lính đã vô cùng mệt mỏi, không có chút sức chiến đấu. Coi như gã thật sự bao vây thì chỉ sợ vừa đụng liền gục, hành động của trương lãng đem chiến lược du kích của lão mao phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, đầy đủ lợi dụng địa vực phạm vi rộng lớn, đem ba quân văn xính điều động khiến trong lúc chúng di chuyển thì kéo khoảng cách ngày càng xa. Cuối tháng 6, quân Trương Lãng ở mé bên ba khâu hồ cùng quân Kim Toàn xảy ra trận đụng độ. Hai bên kịch liệt đại chiến. Một canh giờ sau, quân Trương Lãng đánh thua chạy trốn, xong xuôi phe thắng thanh lý chiến trường, không ngoài ý muốn phát hiện trên chiến trường bỏ lại ngàn sát quân Trương Lãng, vô số binh khí, từ miệng mấy tù binh bị bắt chúng biết được, binh sĩ của Trương Lãng chỉ chừng 5, 6 người, khô lâu binh chẳng qua là thứ hù dọa người không thể làm nên chuyện gì Chương 33, Kim Toàn, Thượng Kim Toàn và Trương Lãng đấu với nhau xong tới ngày thứ ba quân Trương Lãng ở Vân Trạch Đường lại bị thám báo phát hiện theo thám báo nói thì binh sĩ Trương Lãng khoảng 5, 6.000 ngàn hoặc trong sĩ khí cực kỳ thấp nếu không phải còn có cờ hiệu Trương thì thật khiến người tưởng rằng đó là người mọi chui ra từ rừng rú Kim Toàn biết được tin này lấy can đảm mang binh giết qua quân Trương Lãng đụng độ liền thua thảm Ngay cả giáp trụ binh khí cuối cùng cũng bỏ đầy đất, sau đó mấy ngày liên tục truy sát, Kim Toàn nhìn binh sĩ Trương Lãng từng chút một thiếu đi. Nhưng mắt thấy sắp đắc thắng thì quân Trương Lãng bỗng nhảy vào ba khâu hồ, biến mất, Kim Toàn cuối cùng khẳng định Trương Lãng đã cùng đường, liên tục phát tin về gian lăng. Trong thư Kim Toàn miêu tả quân Trương Lãng như vậy, đầu tháng 7, Kim Toàn trải qua 10 ngày điều tra, lại lần nữa phát hiện đại quân của Trương Lãng. Lúc này số quân Trương Lãng đã giảm mạnh. Vốn một vạn binh sĩ chỉ còn lại chưa tới ba ngàn Bắt đầu dọc theo động đình hồ chạy hướng vùng La Huyện Tin tức của Kim Toàn khiến binh sĩ lưu quân cực kỳ phấn khởi Ba đội nhân mã sung sức song hướng Ba Khâu Lúc này Thái Mạo cũng nhận được tin Tinh thần nâng cao Chẳng những phát tin cho toàn chiến trường gian hạ Còn ra lệnh vương uy tại Ba Khâu lấy hai vạn đại quân dốc hết sức Một mặt là vì báo thù cho Thái Trung, Thái Hòa Mặt khác là để bắt Trương Lãng Chuẩn bị tan trả thế lực Trương Lãng Cùng Lưu Biểu thay thế gian đông, Vương Huy nhận được lệnh của Thái Mạo thì buồn rầu không biết làm sao, cả khắc sâu hiểu rõ sự ranh ma của Trương Lãng. Ngay lúc này Lưu Biểu biết được tin Trương Lãng tan tác, ban thưởng rằng ai bắt sống Trương Lãng chẳng những được phong hầu ban đất, còn thưởng vạn lượng hoàng kim, nếu chỉ lấy được đầu Trương Lãng thì cũng thăng quan vài bậc. Cho dù là binh sĩ hay tướng lĩnh bình thường, ví dụ như đám quách gia, hoàng Tử cũng nhận được không ít ban thưởng, con người sống vì cái gì còn chẳng phải là vì tranh giành quyền và tiền ư. Vương Uy không nói hai lời hưởng ứng lệnh của Thái Mạo. Một mặt là bán nhân tình, một mặt là gã cũng không chịu nổi hấp dẫn như thế, ba khâu chỉ còn lại ba ngàn binh sĩ canh gác, còn lại đều xuất phát hết, tại ba khâu hồ đến La Hồ Điên cùng điều tra tung tích Trương Lãng, mà lúc này, một vạn đại quân Trương Lãng núp trong dãy núi gần bờ ba khâu hồ, rốt cuộc, đã tới thời cơ tốt nhất lấy ba khâu, Trương Lãng tâm tình nhảy nhót, còn có kích động. Hắn dẫn đại quân vài lần đánh lén, vài lần điều động, tại Hoa Dung cho đến ba khâu hồ tới lui diễn trò, có thể nói là vất vả trèo đèo lội suối, bây giờ rốt cuộc có thể ra tay rồi, đem cáo già Vương Uy điều ra khỏi ba khâu, sắc mặt trương lãng chưa từng nghiêm trọng như hiện nay. Hắn kêu đám quách gia, Hoàng Trung đến, trải qua hai tháng ngày đêm không ngừng đánh du kích, quách gia đã biến đổi rất nhiều. Ít đi sự nho nhã thư sinh, ngược lại thêm khí chất nhà binh. Chỉ là tính cách không bị câu thúc kia vẫn không biến đổi, trương lãng tinh thần chẳng những không bị kéo sụp, còn đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất trong hai kiếp, trương lãng khiến đám tướng sĩ tụ tập lại bàn bạc, bà. trương lãng mắt hổ nhìn quét mọi người, thế này mới chậm rãi nói, chúng ta rốt cuộc hết khổ. Hai tháng này, ta tin rằng mọi người đã mệt chết rồi. Chẳng những là các ngươi, ta cũng tương tự. Nhìn xem, Phụng Hiếu đều ốm đi ba vòng. Ai, thằng bé đáng thương. Bây giờ sắp thành da bọc xương rồi, chỉ sợ không qua vài ngày một trận gió đủ thổi bay hắn. Cho dù có nương tử đẹp hơn nửa nằm trên giường, chỉ sợ hắn không còn sức làm. Trương Lãng nói lời này còn nhướng mày nháy mắt với Quách Gia, hiển nhiên là trả thù mấy ngày trước cả che giấu sự thật với hắn. Các vị tướng cùng tập trung ánh mắt vào Quách Gia, nhìn từ trên xuống dưới, miệng cười tủm tỉm. Quách Gia bị ánh mắt nhiệt tình của đám đàn ông nhìn khó chịu, toàn thân nổi da gà. Trương Lãng cười xấu xa vài tiếng rồi mới nói. Lưu quân đã hoàn toàn trúng kế của chúng ta, tin tưởng chúng ta đã tan tác. Xem đi, con cáo già Vương Uy cũng đã rời hang ổ bắt đầu đại càng quét, thật muốn đào ba tất đất lôi chúng ta ra, hoàng tự hừ mũi nói, hèn chi chúa công luôn gọi Vương Uy là cáo già. Vốn thuộc hạ còn không biết, giờ rốt cuộc hiểu tại sao. Hắn mặt chúng ta tại Nam quận, trường Sa, võ lăng ba quận tới lui không để ý, khiến đại quân bên trong bao vây chúng ta, giết người chết ta sống. Bây giờ chúng ta giả bộ thua, hắn giỏi lắm, lập tức chạy ra kiếm lời. Ba khâu là địa bàn của hắn, có gió thổi cỏ lay thì tất nhiên hắn là người thứ nhất biết, công đầu rơi vào túi hắn là chắc rồi. Không phí một binh một tốt, không cần vắt ốc đã ngồi hưởng thành quả, đúng là cáo già mà. Mấy ngày nay Hoàng Trung theo trương lãng màn trời chiếu đất, nghe và thấy đủ mở rộng tầm mắt, lúc này lão cũng cảm tháng bảo, đúng vậy, chỉ tiếc vương uy đã tính sai. Không ai ngờ chúa công sẽ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà binh chia làm hai đường, một đường sớm núp vào ba khâu hồ, một đường khác thì dẫn bảy, 800 hàng binh Thái Hòa ở bên ngoài cùng Kim toàn diễn trò. Bởi vì hai đường cách ngăn, hàng quân Thái Hòa vốn không biết gì cả, cho dù bị bắt và làm phản thì cũng không moi ra tin tức gì. Trương Lãng miễn cười nói, còn về khô lâu binh, ha ha, đem đạo cụ quan trọng bỏ đi lắp ráp, tùy tiện quan một chút đủ khiến chúng nghiên cứu một phen. Các tướng tiếng cười to. Trương Lãng giơ tay ý bảo họ ngừng cười, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nói: "Bây giờ giây phút mấu chốt nhất đã tới. Có thành công hay không liên quan đến cả trận chiến kinh sở, nếu như chúng ta thắng thì sẽ bước ra một bước quan trọng đánh chiếm Kinh Châu. Nếu thua, chẳng những sinh mệnh các ngươi khó giữ, sợ rằng ta cũng phải rơi đầu." Đám tướng im lặng không lên tiếng, nhưng trong mắt mỗi người đều thiêu đốt ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Chương 34: Kim toàn hạ. Quách gia trầm giọng nói: Tuy bây giờ đã rời khỏi ba khâu nhưng con cáo già này sẽ không đi quá xa, cho thời gian của chúng ta rất có hạn. Nếu trong thời gian nhất định không chiếm được ba khâu thì chúng ta chỉ có nước lập tức rút binh, trương lãng tiếp lời, không sai, ba khâu dễ thủ khó công, hơn nữa tất cả vũ khí phòng thủ, lương thảo vật tư đều chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ cần chúng ta chiếm được nó là có thể sử dụng. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu chính diện tấn công thì chúng ta chắc chắn thất bại. Hoàng tự hỏi. Vậy chúa công có cách gì hay không? Trương lãng suy tư một lúc mới chậm rãi nói, ta và Phụng Hiếu bàn bạc đã lâu, đều cảm thấy cách bình thường hơi khó thành công. Hoàng tự thở ra, hiểu rõ cười rằng, chúa công nói thế thì thuộc hạ hiểu rồi, có phải là đánh bất ngờ? Trương lãng cười to nói, nghiêm túc đánh nhau thì ta đúng là không giỏi, nhưng nếu nói đánh bất ngờ thì ta và Phụng Hiếu quyết không nhường ai. Chắc các ngươi cũng hiểu, cái tên Phụng Hiếu này rất là âm hiểm. Mỗi một nước cờ không phải âm mạn già người ta thì chính là nuốt trọng cả đoàn, cho nên sau này các ngươi phải đề phòng hắn, tuyệt đối đừng đắc tội hắn à. Quách gia cười to, hiển nhiên chẳng thèm để ý trương lãng bổng chỉ đầu mâu về mình, trên mặt còn hơi đắc ý nữa, gã phản kích bảo, chút tài mọn của thuộc hạ đâu đáng chúa công dễu cực. So sánh với chúa công thì đúng là đom đóm và trăng. Mỗi khi ra kế chẳng những có thể được hiệu quả tương tự, còn trên tinh thần hành hạ người khác. Khiến người ta muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, không nói đâu xa, chỉ nói nửa tuần trước quỷ binh dạ hành, chỉ sợ những binh sĩ còn sống trở về đời này tiêu rồi, tới ban đêm lo sợ ngủ không yên, tinh thần bị hành hạ trăm bề, các vị tướng rất là đồng ý, nhìn Trương Lãng dưới mặt nạ cười giỡn là trái tim độc địa. May mắn không phải kẻ địch của hắn, nếu không thì mất mạng chuyện nhỏ, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết chẳng yên thì thảm. Các vị tướng nghĩ tới đây, đánh trùng mình Trương lãng phúc chốc không biết nói gì, chỉ đành cười khổ nói, giỏi lắm phụng hiếu, ta không phục ngươi không được. Trên đời này ta thấy chỉ có thuộc hạ như ngươi là dám nói chuyện như vậy với ta. Đổi làm người khác, chỉ sợ cho hắn một vạn gan hùng mật gấu cũng không dám, quách Gia được lợi còn vên mặt, nói, đó là chúa công ân đức, đại nhân rộng lượng. Trương lãng ánh mắt hiền hòa liếc cả, cười nhe răng nói, được rồi, không nói nữa, chúng ta bàn bạc làm cách nào lấy ba khâu đi. Các vị tướng cùng lên tiếng đáp, tuân lệnh, trong lòng họ thì suy nghĩ tại sao quốc gia không chút lo sợ trương lãng trách tội gã. Nếu đổi lại là mình thì đúng là không có can đảm dám nói lời như vậy với chúa công, đêm trăng như nước, ven hồ ba khâu, ánh trăng trong sáng lấp lánh trên mặt nước. Mặt hồ tĩnh lặng như xử nữ lại như đồng tử, phản chiếu ra ánh bạc. Ngẫu nhiên nghe tiếng sơn ca trong trẻo hót ở cỏ lao hồ, viễn xứ tương sơn, sơn như họa, trúc hoa mãn sơn là viên phiến phiến, trong đêm đen yên tĩnh nằm trong ôm ấp ba khâu hồ, tương sơn bị ôm trong ba khâu hồ, trong đêm tối từ xa nhìn lại sáng trong bóng đêm. Một tòa kiến trúc đặc biệt cao, hình tháp, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa bất diệt, giữa hồ mênh mông lấp lué ánh sáng yếu ớt. Đây là hướng tháp chỉ huy trung tâm của Thủy Thượng Lưu Quân, bốn phía cái tháp dựng mười tháp canh, dùng để theo dõi tất cả tình huống xảy ra trên mặt hồ. Nếu phát hiện có cái gì thì có thể lấy pháo hoa làm hiệu truyền tin mới nhất cho thủy trại. Giữa đỉnh núi quanh năm trú đóng chừng 1.000 binh sĩ, dùng để bảo vệ tháp thủy thượng 3 khâu, cách tương sơn chừng 10 dặm chính là thủy thượng đại trại 3 khâu, 3 khâu được xưng là kiết hầu tây sở, chặt chẽ bóp đường thủy trường giang. ba khâu còn là khống chế 10 bến cảng xung quanh, tất cả thuyền lên xuống dọc trường gian dù là muốn ngừng lại bổ sung hay tiếp tục đi tới thì nhất định phải trải qua ba khâu. Căn cứ thủy trại Ba Khâu xây dựa vào núi, cùng với mặt hồ mênh mông vô ngần, phối hợp với hệ thống vững chắc như tường đồng, vật tư sung túc, quân lương nghiễm nhiên trở thành trạm trung chuyển và trung tâm bổ sung vật tư quan trọng nhất ở thủy vực Trường Giang của Lưu Biểu. Ba Khâu có tam sơn nhất thủy, vị trí thiên nhiên địa hình thành phòng tuyến nghiêm ngặt. Ba Khâu hồ Đông Nam Đoan, bờ nam Trường Giang tầng thứ nhất lưng dựa Ngũ Tiêm Sơn, cách Ba Khâu chỉ 20 dặm. Ngọn núi hiểm trở, núi lớn liên miên bất tận. Trấn giữ chỗ yếu địa, dễ thủ mà khó công, vùng Tây Nam Đại Vân Sơn thuộc về Thiên Nhạc Sơn, Mạc Phụ Sơn, mạch Tây Bắc, mượn Thiên Nhạc Sơn liên miên trập trùng kéo dài ba vùng hùng cứ Tây bộ ba khâu. Một tướng giữ ải, vạn người khó thông, Bách Vân Sơn lồng lộng như ngũ lĩnh chi vắt ngang, hùng trì hướng Bắc, ngăn cản tất cả người ngoài xâm nhập, Tam Sơn nhất thủy, phối hợp vương uy bỏ công chế tạo phòng tuyến, ở mỗi con đường quan trọng bày trạm gác cửa ải khiến dù chỉ có 3.000 tinh binh cũng có thể giữ vững ba khâu, trong thoáng chốc đứng vững như núi. Nếu ai dám cường công thì chỉ sợ sẽ phải trả cái giá trầm trọng, ven hồ động đình hồ, cách thượng du căn cứ thủy quân 3 khâu chừng 30 dặm, đây là ở trong phạm vi thuyền thủy quân tuần tra trên hồ. Trong đám cỏ lau rậm rạp, chim chóc như bị kinh sợ bay 4 phía. Không xa một chỗ bí mật như ẩn giấu mười mấy thuyền đánh cá, chỉ bởi vì cỏ lao trên nước quá dày đặc. Nếu không chú ý nhìn kỹ thì vốn không khả năng phát hiện con thuyền. Trên thuyền đông đúc hơn trăm người, mỗi người mặc thuộc da đen không thấm nước, trong đó một người nhỏ giọng nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chưa chuẩn bị thì mau lên, người dẫn đầu thấy không ai lên tiếng, lần nữa động viên thuộc hạ, thấp giọng khích lệ rằng, lặp lại lần nữa, thủy quân vương uy khoảng nửa canh giờ sẽ có thuyền tuần tra một lần, trên đường chúng ta cẩn thận thì sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Đường Thủy Bảy Tám dặm này bình thường chúng ta cũng có huấn luyện qua rồi, lấy chú công bày mưu lập kế, chỉ cần chúng ta có thể tới mục đích thì là thắng rồi, hiểu rõ chưa? Bên dưới hơn 100 người không ai lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn người nói chuyện, người dẫn đầu đổi giọng, tuy vẫn rất thấp nhưng thanh âm ngữ điệu lạnh lẽo vô tình. Nếu ai ở trong hồ không thể chịu được nữa thì nhớ là tuyệt đối đừng kéo chân mọi người, đừng kéo chân bá nghiệp của chú công. Hãy nhớ tới chú công đối xử với chúng ta như thế nào đã đối với chúng ta như người thân, người nhà. Cốt lắm, chúng ta xuất phát, chương 35, Thiên Nhạc Trại, Thường. Theo hàng cử tử ra lệnh, hơn 100 hắc ưng vệ lập tức đi theo gã nhảy vào trong nước, cùng với tiếng lặng xuống nước khe khẽ và sóng nước lăn tăng từng vòng, tiểu đội hành động đặc biệt của trương lãng chính thức phát động, mặt hồ rất nhanh quay về yên tĩnh, đêm vẫn là mê người như vậy. Nếu không cẩn thận nhìn thì không ai phát hiện trong nước bỗng có hơn 100 cây cỏ rỗng ruột nổi trên mặt nước, theo sóng gợn nhẹ nhẹ, từ cạnh bờ hồ chậm rãi tiến tới, đợt hành động dưới nước dài 8 dặm này là khiêu chiến cực hạn sinh lý, trừ hắc ưng vệ bị trương lãng biến thái huấn luyện ra thì binh lính thường không khả năng hoàn thành. Mà điều này, chính là một điểm mấu chốt để trương lãng nắm lấy Thiên Nhạc Sơn, thủ quân Thiên Nhạc Sơn chỉ là 1.000 người, hơn nữa thủ tướng không ở, chỉ huy thiếu mức độ hiệu quả. Nếu thật sự cường công, Trương Lãng cho rằng bắt lấy không thành vấn đề, nhưng Thiên Nhạc Sơn có phòng tuyến vững chắc, ít nhất sẽ khiến hắn mất đi vài ngàn quân bị thương tàn, đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Trong đó còn chưa tính đến trong thủy trại biết chuyện xuất động đại quân chi viện, nếu đã vậy thì Trương Lãng ra kỳ binh, phái hơn 100 hắc ưng vệ đi đường thủy vòng qua thủy lục tuần tra, lẻn vào địa giới ba khâu, tiếp theo lén chuồng về Thiên Nhạc Sơn. Trước khi Bình Minh bỗng phát động đánh lén ban đêm, chém cửa đập khóa bắt lấy thiên nhạc sơn trong kế hoạch sắp đặt thiên nhạc sơn cách thủy trại ba khâu chừng 10 thước sau khi lấy được thiên nhạc sơn thì không chút nghỉ ngơi lập tức tấn công thủy trại một hơi đánh chiếm khống chế nguyên ba khâu huyện mấu chốt cả kế hoạch thì phải xem biểu hiện của đại quân hắc ưng vệ vốn trương lãng là muốn khiến hắc ưng vệ trèo qua thiên nhạc sơn đạt tới mục đích nhưng nghĩ đến mình không quen địa hình dưới núi trú đóng không ít binh sĩ tương đối thì đường thủy lục càng an toàn hơn Cho nên mới có hành động to gan điên cuồng như vậy, sáng sớm ba khâu hồ, ánh sáng lấp lánh, bầu trời đỏ rực chậm rãi từ mặt sông dâng lên. Mỗi cách mấy phút là ba khâu hồ sẽ biến đổi một loại phong cảnh, hơi nước bay bỗng hào hùng, cuồn cuộn nuốt vào trời mây. Nhưng Trương Lãng không tâm tình nhìn cảnh sắc xinh đẹp này, mặt hắn biểu tình trầm trọng, trái tim không ngừng rơi xuống đáy cốc, đã bốn canh giờ, chắc hắt ưng vệ nên tới nơi rồi chứ. Tại sao không có chút dấu hiệu nào? Trương lãng nhìn sắc trời, đã qua thời gian sắp đặt. Tính toán tốc độ của hắc ưng vệ, bây giờ có nên khởi động phương án thứ hai không? Hắn còn gần vạn binh sĩ ở dưới chân núi Thiên Nhạc Sơn, đêm đen có lẽ có thể che giấu vài thứ. Nhưng trời sắp sáng tỏ rồi, chỉ sợ không thể ẩn nút được nữa. Trương lãng ngoái đầu nhìn quách da, sắc mặt gã cũng vô cùng trầm trọng, xem ra tình hình không tốt cho lắm. Trương lãng kiên nhẫn chờ một chút nữa, chợt thấy trước mắt khói cuồn cuộn. Tiếp theo một đám kỵ binh sụt sạo bốn phía. Nhìn trang phục và hành động của chúng, rõ ràng là thám báo lưu quân điều tra bốn phía. Đến lúc này thì thiên nhạc trại mới bắt đầu nhốn nháo cả lên, quân lưu biểu từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Có thủ tướng dịp quân dẫn dắt, rất nhanh đem binh sĩ rải rác ở trong trại tập trung lại, bắt đầu phản công, đánh bại kẻ địch từ chui lên từ dưới đất, trạm gác hơn 100 lưu quân giữ vững vị trí của mình, liều mạng chiến đấu. Giúp Diệp quần tập hợp chiếm được thời cơ quan trọng, Diệp quần đã chỉ huy đội bộ binh của gã, 10 người một hàng, 10 hàng thành một dọc, tổng cộng chia hai dọc. Binh sĩ đều là trái thuẫn phải đao, người mặc tỏa tử giáp dày nặng, hiển nhiên là đội trọng bộ binh. Chúng bắt đầu phối hợp với đội chính giữa khoảng 100 người trường thương binh, hình thành đội hình công kích. Theo Diệp quần ra lệnh một tiếng, chúng ngay ngắn cất bước xung phong, nhanh chóng vọt hướng hát ưng vệ, chỉ đáng tiếc đây không phải cuộc tiên phong tại Bình Nguyên Đội hình bị địa lý hạn chế, thỉnh thoảng bị khúc gỗ, lều phá hỏng đội hình, cho nên cứ cảm thấy đội hình bọn chúng khá là rời rạc, hàng cử tử nhìn trong mắt nhưng vẻ mặt tràn đầy trầm trọng. Tuy nhiên, gã mang theo 50 hắc ưng vệ không chút e ngại đối phương đột kích, bám chặt chúng để hàng sơn sớm chút đánh vỡ cửa, nói đùa, hắc ưng vệ lấy một chắn mười, nếu không phải bởi vì suốt đêm bơi trong nước mấy canh giờ, tiêu hao thể lực quá lớn thì vốn không đem 200 người này để vào mắt. Trọng bộ binh hai bên đã bao vây hàng cử tử và hát ưng vệ, trong phút chốc lại không thể làm gì được bọn họ, hàng cử tử cười nhạt vài tiếng, mắt sáng lấp lánh liếc một cái, đơn đao trong tay không hề chậm chạp, dẫn theo ảnh đao xông tới mấy trọng bộ binh ở đằng trước nhất, chúng dơ trọng thuẫn trắng công kích trước mặt hàng cử tử, tuy đội hình chậm lại nhưng đằng sau trường thương binh lập tức tiến lên bổ sung, mượn cơ hội đằng trước phòng ngự, dơ thương đâm, mắt hàng cử tử dù không lộ ra cái gì nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên binh lính đối phương huấn luyện rất khá, xem ra gã không dễ dàng nuốt được chúng. Nhưng điều này không thể làm khó được hàng cử tử, gã nổi giận gầm một tiếng, đơn đao trong tay mượn lực bắn ra, ở trên không trung vạch đường cong quái dị, đinh đinh đinh, liên tiếp mấy tiếng binh khí giao nhau, có mấy binh sĩ trầm giọng quát một tiếng, trục lùi vài bước, binh khí bị đánh bay. Trong đó một tên chịu không nổi, học máu ngay tại chỗ, hàng cử tử vốn định thừa thắng truy sát, Lập tức lại đến mấy trọng bộ binh ở hai bên trợ giúp Buộc gã không thể không lùi Hàng cử tử không dám lơ là Nhanh chóng tiến vài bước Chẳng những lao vào đội địch mà còn né binh khí đối phương phong tỏa Tới gần trận doanh lưu quân bên cạnh Hàng cử tử nhân lúc chúng còn chưa ổn định tinh thần Muốn vung đao thì gã sớm đem đơn đao hóa thành ánh sáng lấp lánh Đao phong vô cùng sắc bén chém ra Mấy bộ binh né không kịp Lập tức hét thảm phun ra mưa máu Chân tay cục rơi trên mặt đất. Hàng cử tử không có thời gian đắc ý, có mấy bộ binh khác tức giận đỏ mắt, đạp sát đồng bạn xông lên bao vây gã. Cùng lúc đó, 50 hắc ưng vệ cũng bắt đầu đấu giáp lá cà, thiên nhạc trại và trạm canh dưới núi. Hai vùng bắt đầu cuộc đánh nhau sống chết. Tuy binh lực của Lưu Quân rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng khiến Diệp Quần không dám tin là binh sĩ của mình chẳng những không cách nào nuốt bọn họ mà thỉnh thoảng trúng chiêu ngã gục, phát ra tiếng hét thê lương. Diệp Quần không nhịn được nữa, đích thân mặt giáp ra trận Cùng lúc đó, Hàng Sơn trên trạm gác đã đem mấy chục quân địch buộc tới một góc cửa ải. Bốn phía đều là binh sĩ nằm trên đất trên rỉ, từng mảng máu đỏ sậm, chương 36, thiên nhạc trại, hà. Hàn Sơn biết rõ hắc ưng vệ của mình đã vô cùng mỏi mệt. Dù gã cố sức hành động theo kế hoạch vốn có, nhưng không biết rõ phương hướng khiến bọn họ chịu thiệt lớn. Chờ họ khó khăn leo lên thiên nhạc Sơn thì so với thời gian đã định chậm hai canh giờ nếu bây giờ không nhanh chóng hành động thì chỉ sợ chúa công trách tội xuống, không ai gánh nổi. gã vừa vung đao vừa xoay tròn mắt, bắt óc tìm cách. lúc này, gã bỗng nghe từ xa trong tiếng chém giết giọng hàng cử tử giận dữ rống, hàng sơn, ngươi còn ngây ra đó làm gì? không mau đánh hạ trạm gác nhân đại quân vào thành. tuy hàng sơn sốt ruột nhưng có ba, bốn chục binh sĩ lưu biểu còn đang vùng vẫy, điều này khiến gã rốt cuộc tức giận vô cùng. gã gầm một tiếng, đơn đao bỗng biến sắc bén nhiều cứng rắn sọc vào giữa quân địch, chân đá đao chém, bỗng chốc tiếng hét thảm liên tục, có vài binh sĩ bị gã công kích một đao mất mạng, hồn về Tây Thiên. Hàng Sơn bởi vì vội vàng tấn công, sơ hở mở rộng, may là binh sĩ lưu biểu công lực cách biệt với gã khá xa, chỉ để lại lỗ hỏng ba tất trên bộ đồ, dù vậy nhưng Hàng Sơn vẫn là thẹn quá thành giận, đơn đao múa ra một mảnh ánh đao. Ở trong quân địch đến đi xung phong, chớp mắt, lại có vài người trở thành vong hồn dưới đao của gã. Dù hắc ưng vệ thân thể hơi mệt nhưng sự kiên cường dẻo dai, tính cách kiên nghị, thêm vào có hai mảnh tướng dẫn dắt, tình hình chẳng những không tụt hậu mà còn chiếm ưu thế. u một chuỗi tiếng kèn trầm đục sắc nhọn ở trên không trung liên tiếp vang lên, chẳng những xuyên thấu qua tiếng chém giết dày đặc, còn truyền ra ngoài vài dặm. Cùng lúc đó, đỉnh núi Thiên Nhạc Sơn, đài yên hỏa nhanh chóng thiêu cháy, thoáng chốc khói đặc cuồn cuộn tràn ngập bầu trời. Diệp quần đang chỉ huy binh sĩ bao vây hàng cử tử, chợt nghe tiếng kèn quân thì sắc mặt biến đổi, tiếp theo nhìn bầu trời cuồn cuộn khói, dịp quần không thể kiềm chế được nữa, thấp giọng kinh kêu, nguy rồi, có rất nhiều quân địch giết hướng thiên nhạc sơn, bên cạnh có một thiên tướng nhát trang run sợ nói, vậy nên làm sao đây, dịp quần lạnh lùng nói, sợ cái gì. Khói bốc lên, phía xa ba khâu, viện quân cách 10 dặm sẽ lập tức tiếp viện ngay. Ta hiểu rồi. Đội kỳ binh này chắc là muốn đánh gục trạm gác để thả đại quân vào thành. Trước khi viện quân chưa tới, chúng ta nhất định phải chống chọi. Thiên tướng đưa mắt nhìn khói đặt bốc lên, miệng đắng chát, lắp bắp nói, tướng quân, nhìn sương khói, quân địch ước chừng có khoảng vạn binh sĩ giết đến, chúng ta chống được sao? Diệp quân cũng không nắm chắc, nhưng không muốn để thuộc hạ thấy mình kinh hoảng. Gã tức giận nói, chỉ cần giữ được trạm gác, đừng nói là một vạn, cho dù mười vạn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lập tức ra lệnh tướng sĩ, dù thế nào cũng phải giữ được trạm gác, không đủ chúng đoạt thành, dịp quần còn chưa nói dứt lời thì thấy một binh sĩ y giáp không ngay ngắn chạy tới, trên người có vài chỗ vết thương. Gã thấy dịp quần lập tức bùng một tiếng ngã xuống đất, gã kêu to, không hay rồi tướng quân. Quân địch chém sập cửa, đã mở ra cửa thành. Không xa nổi bụi mịt mù, có đại quân giết lại đây, đầu dịp quần ù vang, lòng trống rỗng, miệng hét thảm, tiêu rồi. Trương lãng cưỡi ngựa ở đằng sau áp trận, một thanh bách tịch đao vô cùng sắc bén nằm trong tay. Chỉu Vũ và Trương Ninh đứng hai bên hắn. Hoàng tự thì ở phía trước nhất, Mao Anh, Mao Kiệt đứng sau nửa bước. Ba ngàn sơn Việt binh như thủy triều tuôn ra, hai trăm ưng vệ mang theo móc câu, dây thừng sen lẫn trong sơn Việt binh, sắc mặt Trương lãng rất khó xem. Bởi vì cường công trạm gác này không phải điều hắn muốn. Nếu phát hiện tình hình không đúng, hắn sẽ lập tức rút lui. Thế thì vương uy nghe tiếng gió lập tức quay về ba khâu, từ nay khó mà dụ gã ra nữa, đang lúc tâm tình của hắn cực kỳ xấu thì kỳ tích xuất hiện. Không trung bỗng nhấp nhán pháo hoa, liên tục nổ vài tiếng, đó là tín hiệu. Gần như các tướng sĩ cao cấp quân Giang Đông đều biết, điều đó đại biểu cho kỳ binh đã tiến vào quỹ đạo kế hoạch, điều này khiến họ tinh thần phấn chấn, theo tín hiệu lấp lué, cửa trạm gác nặng nề mở ra, trương lãng vung đại đao, Trừ 3.000 khô lâu binh ẩn núp trong rừng ra, đằng sau 3, 4.000 khinh bộ binh chờ lệnh lập tức theo ngụy diên dẫn dắt bắt đầu xung phong, binh sĩ tràn khắp đồi núi, đem con đường hẹp hòi trước trạm gác lấp đầy, Hắc ưng vệ liều mạng chiến đấu, hoàng tự gần như không bị bao nhiêu cản trở đã cưỡi ngựa dẫn đầu vọt qua trạm gác. Mau Anh, Mau Kiệt thì đi bộ theo hoàng tự, còn vác binh khí cồng kền lao vào trong, mạnh mẽ tham gia chiến đấu, sau đó sơn việt binh và khinh bộ binh như đê vỡ liên miên không ngừng tuôn vào dưới chân núi Thiên Nhạc Sơn, chân núi Thiên Nhạc Sơn và thượng trại sườn núi vốn là lực lượng chiến đấu tương đương, lập tức bị đánh vỡ cân bằng, bắt đầu nghiêng về một bên. Diệp Quần biết rằng đại thế đã mất, dẫn đại quân còn sót lại bắt đầu rút hướng căn cứ thủy trại Ba Khâu. Trương Lãng đâu chịu bỏ qua, lập tức khiến hoàng tử, Ngụy Duyên dẫn theo binh sĩ truy cùng đuổi tận. Đại quân đuổi theo đụng tới viện quân từ căn cứ thủy trại nghe tiếng gió thì dốc hết lực lượng ra cứu viện, xảy ra trận chiến kịch liệt không có địa lợi vùng núi bảo vệ. Một, hai ngàn binh sĩ đâu phải là đối thủ của quân Trương Lãng. Hai bên giao đấu chưa tới nửa canh giờ thì quân địch liên tục bại lui, trông như chuẩn bị co đầu rút cổ quay về căn cứ thủy trại. Trương Lãng tất nhiên hiểu được điều này, nếu để chúng rút về, vậy nhờ vào ưu thế phòng ngự căn cứ thủy trại, trong phút chốc hắn khó mà đánh hạ được. Cho nên Trương Lãng khiến Hoàng tự dẫn theo binh sĩ truy cùng đuổi tận, nhận định phải nhân lúc chúng rút lui diệt sạch. Quân trương lãng một đường theo đuôi, đuổi giết, quân địch sớm tán loạn, tất cả binh sĩ đều chạy trốn tứ phía. Một đường đi qua, mũ giáp, binh khí, cờ xí bỏ rơi đầy đất, mới đầu binh sĩ trương lãng nhặt lấy chiến lợi phẩm, nhưng sau đó bị hắn biết được, lớn tiếng quát tháo, nếu ai dám vào lúc này nhặt đồ thì sẽ giết hết. Thoáng chốc ba quân chỉ biết truy giết kẻ địch, không để ý cái gì khác, rất nhanh, căn cứ thủy trại đã ở phía xa trong tầm mắt, còn lại hai. 300 binh sĩ chật vật như chó chết chủ, nhìn thấy một chút hy vọng thì càng liều mạng chạy như điên, đại quân trương lãng vừa mới đuổi tới cách thủy trại còn một mũi tên thì bỗng từ trong lỗ hổng tên, lâu tháp, tiêu lâu bắn ra một hàng mũi tên, bay đầy trời đang vào nhau thành cái lưới dày đặc công kích hướng quân trương lãng, chương 37, dốc hết lực lượng, thường. Sơn Việt binh sông lên trước nhất gặp Nguy, dù hơi kinh sợ nhưng phản ứng cực nhanh, giờ đằng giáp thuẫn chặn lại mưa tên đầy trời. Dù vậy nhưng vẫn có vài chục binh sĩ phản ứng hơi chậm bị tên lạc bắn trúng, hét thảm ngã xuống đất, trương lãng kinh sợ biến sắc mặt, vội ghim chiến mã. Chiến mã phát ra tiếng hí thống khổ, móng trước dơ lên không trung, trương lãng vừa khống chế chiến mã vừa lớn tiếng quát với phó tướng bên cạnh, chẳng phải các ngươi nói quân địch thủy trại đã dốc hết lực lượng rồi sao? Tại sao nơi này còn có binh sĩ canh gác, hơn nữa xem tình huống thì ít nhất có 5, 600 cung tiển thủ. Sự việc quan trọng như vậy tại sao các ngươi có thể qua loa đến thế, người đâu, trói Lý Phong lại cho ta, đợi việc qua đi sẽ tìm ngươi tính sổ, Lý Phong bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, bị binh sĩ trói cũng không giải dụ, chỉ lớn tiếng giải thích, Chúa công, căn cứ thủy trại của quân địch đúng là đã ra hết nhân mã rồi, nếu có chút gì giả dối thì thuộc hạ nguyện chịu quân Pháp trừng phạt, trương lãng tức giận nói, nếu tình báo của ngươi không sai, vậy ở đâu ra quân lưu biểu canh gác, Lý Phong mặt đầy xấu hổ. Rất là khó hiểu nói, thuộc hạ cũng không biết, lúc này Hoàng Trung tiến đến cầu tình nói, chúa công, có lẽ là quân địch Đại Vân Sơn biết bên Thiên Nhạc Sơn xảy ra chiến sự, muốn chi viện nhưng nửa đường thấy Thiên Nhạc Sơn đại bại, cho nên từ bỏ yếu lĩnh Đại Vân Sơn, lui giữ căn cứ thủy quân cuối cùng, chỉ mong được thở dốc, trương lãng ánh mắt âm trầm, nhưng hắn suy nghĩ kỹ thì thấy tình huống này rất có khả năng, sắc mặt hắn dịu lại, nói, nếu đúng như lời hắn thăng đã nói thì lãng xin tạ lỗi. Trương Lãng nói xong vung tay ý báo cởi trói, vẫy lui thị vệ, trong lúc đó, hoàng tử sớm phục hồi tinh thần trước biến cố lớn, lập tức tổ chức binh sĩ lùi ngàn bước, sau đó vội vàng báo cáo Trương Lãng, "Chúa công, bây giờ chúng ta bị tiễn thủ của đối phương công kích, nên làm sao đây?" Trương Lãng suy tư một lát, vung tay nói, "Để sơn việc binh nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, nhân cơ hội hồi phục sức lực và tinh thần rồi tính tiếp." Đội kinh bộ binh khác thì luôn giữ cảnh giác, hoàng tử ngẫm nghĩ Lập tức hiểu ý của Trương Lãng, trầm giọng nói, thuộc hạ rõ, binh sĩ Trương Lãng bắt đầu cởi giáp, tùy tiện nghỉ ngơi trên mặt đất. Trải qua đại chiến từ sáng sớm, đám lính cực kỳ mệt mỏi, nhưng lúc này binh sĩ bổ sung một ít nước và lương thực, có người thậm chí trực tiếp thiếp ngủ. Rõ ràng là kinh thường binh sĩ quân địch không dám ra trại ngên địch, còn phía quân địch thì không dễ dàng như vậy, ai cũng căng thẳng phập phòng, cung tên trong tay không dám thả lỏng từng giây phút nhìn chầm chầm binh sĩ Trương Lãng đối diện. Chúng không dám giống như bên Trương Lãng nhẹ nhàng như vậy, có thể luôn phi nghỉ ngơi, bởi vì một khi thả lỏng thì sẽ thiếu gần một nửa tên, giảm uy lực. Không còn cung tiển thủ áp chế, có thể giữ được thủy trại sao, thoáng chốc tình hình một bên thì buông lỏng thoải mái, bên kia thì dương cung bạc kiếm, kéo dài cả canh giờ. Lúc này, tinh thần lưu quân bắt đầu thả lỏng. Trương Lãng bỗng nhiên ra lệnh sơn việc binh tổ một hàng ngủ xem bộ dáng như sắp sung phong. Tất cả binh sĩ phe địch không thể không nén mệt mỏi và cảm giác đói bụng, tập trung tinh thần, sơn việc binh xem như tập hợp xong, sắp bắt đầu sung phong. Ai biết Trương Lãng bỗng nhiên chơi trò luyện tập trận hình, cách một mũi tên đi tới đi lui làm ám sát, thành nhóm, chạy bộ, điều này khiến binh sĩ, tướng sĩ bên trong trạm gác tức đến học máu, thời gian trôi qua từng chút một, đại quân Trương Lãng vẫn ngênh ngang ở đằng trước ba khâu trại đóng trại nghỉ ngơi. Chẳng qua trương lãng không rảnh chút nào, hắn đã sớm phái ra một đội binh sĩ đi Đại Vân Sơn, tình hình chỗ đó đúng như Hoàng Trung đã nói, tất cả binh sĩ sớm rút về thủy trại, căn bản không có người canh gác, cho nên rất dễ dàng lấy được. Trương lãng khống chế chỗ hiểm Đại Vân Sơn và Thiên Nhạc Sơn xong lập tức khiến họ sắp xếp nhân viên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, bổ sung, tiến một bước tăng cường công sự phòng ngự hai bên, đề phòng vương uy phản công. Tiếp theo hắn đặt hết chú ý vào thủy trại. Lúc này trời đã sắp tối đen, phía xa trên thủy trại sáng ngời ngọn đuốc. Trương lãng vẽ mặt bình tĩnh cùng thuộc hạ tướng sĩ ngồi một chỗ, nói cười với nhau, còn ăn chung mâm. Mọi người đều không rõ rốt cuộc trương lãng muốn làm gì, nhưng khẳng định tối nay chắc chắn có hành động lớn. Trương lãng một tay cầm bánh nướng, đây là chiến lợi phẩm buổi chiều mới thu được. Tay kia cầm túi nước, miệng không ngớt nói, hình tượng rất hào sản, không nhìn ra chút gì có vẻ là bậc tướng quân cao quý. Hoàng tự ngồi trên tảng đá vuông vứt miệng nha nhóc nhép thịt khô, ăn rất ngon lành, giả hỏi, chúa công, bây giờ ngươi dự định làm sao? Hoàng tự hỏi xong lời này, tướng sĩ ở bên cạnh ăn lương khô bất giác dừng tay, ai cũng vảnh tai nghe ngóng, trương lãng nháy mắt với hoàng tự, không nói tiếng nào, hoàng tự cảnh giác nhìn bốn phía, trừ hắc ưng vệ bảo vệ trương lãng ra, mấy binh sĩ khác cách một khoảng ngắn, gã lại nhỏ giọng nói, thuộc hạ biết chúa công đã có sẵn đại kế rồi, nhưng trong phút chốc thuộc hạ không đoán ra được, Lòng ngứa ngáy muốn biết chủ công sẽ làm sao cho nên mới hỏi Xin chúa công đừng trách tội Trương lãng miễn cười lắc đầu Rõ ràng không quá để ý Hắn nói Kỳ thực cũng không có gì Chuyện này để Trương Ninh xử lý thì thích hợp hơn Lời vừa nói thốt ra Mọi người hiểu ngay Xem ra Trương lãng lại định dùng uy lực của khô lâu binh Ánh mắt bọn họ bất giác nhìn hướng Trương Ninh Trương Ninh cảm giác cái nhìn kỳ lạ của các tướng sĩ Dùng ánh mắt quyến rũ quét một vòng Khẽ cười duyên hai tiếng Sau đó ngồi một góc lấy lương khô ra ăn từng miếng, động tác cực kỳ thanh nhã, trương lãng ngừng động tác ăn ngốn nghiến, nói với trương ninh, đợi lát nửa nàng để trương côn, trương trọng chuẩn bị đi. Chúng ta đã không có nhiều thời gian, chừng một ngày nữa là quân vương uy sẽ quay về ba khâu, tới khi đó sẽ là trận khổ chiến với chúng ta, trương ninh ừ một tiếng, tùy tiện ăn vài miếng rồi đứng dậy, trương lãng ngay ra, thất thanh nói, sao không ăn nữa. Ta đâu kêu nàng đi ngay bây giờ. Nếu không nghĩ một chút, lát nữa không có sức đánh nhau thì làm sao? Lỡ bị người chém xuống ngựa thì đừng trách ta ngược đại tướng sĩ à, Trương Ninh dịu dàng nói khẽ, làm gì có? Chỉ là không có khẩu vị mà thôi, Trương Lãng cười khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn Trương Ninh dịu dàng rất nhiều, hắn nhẹ nhàng nói, vậy nàng cẩn thận chút, Trương Ninh dùng đôi mắt hoa đào nhìn chầm chầm nhìn Trương Lãng, dường như bên trong có tình cảm khác lạ, khiến người tinh thần rung động.